Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 524 Thiên Đao Trảm. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hánh thạch thiên táo hóa hậu kỳ ông lão chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ ở thân thể bên trên thua với một cái chỉ có táo hóa sơ kỳ tiểu tu sĩ. Chuyện này thật sự là vô cùng nhục nhã. Thân thân thể xếp sau Ông lão mới biết đinh nhạc đáng sợ, tiên thể mạnh mẽ, pháp lực tinh khiết, thần thông có linh, ý chí chi lực cũng là vượt xa cùng thế hệ. Này mỗi một loại, đều là để ông lão trong lòng trầm ngưng. Dĩ nhiên còn là một vị thiên tài, nhưng lão phu không tin ngươi còn có thể nhịp thiên không được. a ông lão hét lớn, trường thương quang mang rừng rực thổi phù một tiếng chính là xuyên thủng đinh nhạc thân thể, mang theo một đạo máu tươi, huyết tung thiên địa, chết. Ông quát lạnh. Trường Thương run lên liền muốn đập vỡ tan đinh thân thể. Đồng thời, Trường Thương bên trên còn có mạnh mẽ tràn ngập sát cơ, muốn tiêu diệt đinh nhạc sinh cơ, cũng muốn đánh nát đinh nhạc nguyên thần. Cú Đinh nhạc thân hình hơi động Dĩ nhiên trực tiếp tiến lên Trường thương từ sau lưng của hắn xuyên qua Huyết dịch phun ra Đinh nhạc hóe miệng đều là chảy máu Đinh nhạc cũng đến gần rồi ông lão Trong tay một đảo Bất chu ấm phịt một tiếng chính là nện ở ông lão bà vai Trong nháy mắt Ông lão nửa người đều là nứt xa rồi Bả vai càng là nổ tung thành một mảnh xương máu Ông lão thân hình lùi về sau Giúp đi trường thương Đinh Nhạc tuy rằng đắc thủ Nhưng cũng là thân hình lão đảo lùi về sau Trên người xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén Trước sau đều là bị xuyên qua Cũng may mà trong cơ thể có thánh thập tử giá bảo vệ Không phải vậy Đinh Nhạc chỉ có thể thương càng nặng Đinh Nhạc sờ khắc này nhưng vẫn không có muốn vận dụng thánh thập tự giá ý nghĩ. Hắn chiến ý ngút trời, ánh mắt ấm ánh, lộ ra một luồng kiên định đến cực điểm niềm tin. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính đối với một vị tạo hóa hậu kỳ cường giả đối thủ. Đinh Nhạc cũng muốn kiểm nghiệm một thoáng sức chiến đấu của chính mình đến cùng đến một cách mức độ như thế nào. Trước kia cởu lôi thiên mấy vị thiên chủ không tính, cái kia chỉ do là bị đinh nhạc bẫy chết. Sự thực chứng minh táo hóa hậu kỳ cường giả tuyệt đối sức chiến đấu không phải bình thường. Một ít thủ đoạn thần thông cũng xa không phải tạo hóa sơ kỳ tu sĩ có thể so với. Ở hốn đồn chung, tạo hóa hậu kỳ cường giả cũng có thể làm một phương thiên chủ. Thạch Linh thành đảo ông lão càng là bất phàm. Thần thông mạnh mẽ, trường thương như sổng xuyên thấu tư không. Tư không đều là tảng lớn tảng lớn đổ nát. Mà ông lão cất bước ở trên tư không trong gió lúc đều là bình yên vô sự. Khí thế kinh thiên, đinh nhạc chiến hết sức vất vả. Ngoại trừ thánh thập tự giá, vô thượng thần thông các loại trờ thủ đoạn cuối cùng ở ngoài. Hắn có thể nói là thủ đoạn ra hết. Một thân thần thông luôn phiên sử dụng Tiên thể càng là nổ vang từng trận Phát huy ra mạnh mẽ uy năng Trên thực tế Cũng chỉ có đinh nhạc mạnh mẽ Tiên thể mới có thể làm cho đinh nhạc thương tích ông lão Cách khác một ít thần thông Ông lão cũng có thể dễ dàng chống đối Âm âm âm Hai người đại chiến không ngừng Máu tươi không ngừng nhỏ xuống Có đinh nhạc Cũng có ông lão, tiểu thế giới này không cần thiết chốc lát chính là tàn tạ một mảnh. Ngọn núi bị đẩy ngã, đại điện hóa thành phế tích. Thiên địa đều là có loại muốn đổ nát cảm giác, giết. Đinh nhạt hét lớn, thân thể lướt ngang tay phải hốn đổn tiên quang như đại Nhật Bản. Âm âm nện xuống, phịch một tiếng đem ông lão đập bay ra ngoài, máu tươi biểu ra, chết. Ông lão gào thét, trường thương bắn nhanh ra như điện, đinh nhạc vội vã nghiêng đầu trường thương sát đầu của hắn mà qua. Lạnh léo sát cơ để đinh nhạc sợi tóc đứt hết, một giọt giọt máu tươi thấm ra lưu ở trên mặt. Để mặt mũi hắn đều là mang theo một luồng hung sát khí. Lão cặt cho ca chết đi, đinh nhạc bất chấp, không để ý tự thân thương thế. Ông hóa đại bất chu ấm chính là điên cuồng nệm xuống. Để ông lão một thân xương đều là đứt đoạn mất hơn nửa. Trong miệng phor ra máu liên tục. Đi ngươi muội. Đinh Nhạc tùy theo một cước đá ra. Đá vào ông lão trên ngực. Phịch một tiếng. Ông lão kêu thảm thiết ngã ra. Nửa bên ngực trở xuống thân thể trực tiếp liền nổ tung. Nên kết thúc rồi. Ông lão hung hán nói, hắn không quan tâm chút nào tự thân trạng thái, tạo hóa cường giả sức khôi phục kinh thiên. Tiên quang lưu chuyển chữa trị thân thể, trong trước mắt chính là thân thể khôi phục, chỉ có điều tiêu hao một chút bản nguyên thôi. Quanh, một tiếng kinh thiên vang lớn, ông lão thân hình hóa thành một con cao tới mấy trăm trượng khổng lồ màu đen thạch thú, khuôn mặt dữ tờn. Cả người đều là mang theo phô to lạnh léo âm trầm thạc đâm, giết. Ông lão gào thét nhất thời. Trên người hắn lít nha lít nhít thạc đâm phát sáng. Âm âm một tiếng bốc xa. Hóa thành đầy trời uy năng kinh thiên trường thương. Chen chút bắn về phía đinh nhạc. Số lượng chi ra. Đem đinh nhạc bốn phương tám hướng đều cho phá hỏng. Không có lưu một điểm khe hở. Đây là ông lão bản mệnh đại thần thông Sử dụng đánh đổi rất lớn Dễ dàng không thể sử dụng Sử dụng hậu thân thể khắp mọi mặt đều sẽ nằm ở một loại suy yếu trạng thái Cần một đoạn thời gian không ngắn nữa mới có thể khôi phục Vì lẽ đó ông lão cả đời này Đều chưa từng dùng qua mấy lần Bất quá phàm là sứ dụng tới này bản mệnh đại thần thông Ông lão đều là có thể chuyển nguy thành an Cũng là có bao nhiêu cho ông lão uy hiếp cảm quá to lớn Hắn tuy rằng còn có chút tự tin có thể đánh bại đinh nhạc Nhưng không có nhất định nắm lưu lại đinh nhạc Làm cỏ muốn trừ tận gốc Ông lão mới tàn nhẫn rơi xuống tâm sử dụng này một chiêu Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn đinh nhạt Như cùng ở tại xem một cách đã chết rồi người Đồng thời trong lòng hắn còn bước lên một cách ý nghĩ Chờ chút nhìn có hay không tiểu tử này trên người có vô địch vương giả truyền thừa Nếu như có, oanh, đầy trời thạch đâm hạ xuống Trực tiếp phá nát cái kia một mảnh hư không Liền tư không bão táp đều là không có cuốn lên liền bị thạch đâm cho xé sách Quang mang tung tói Nổ vang từng trận làm người ta kinh ngạc Trình độ như thế này tôn gích chính là tạo hóa hậu kỳ cũng không khỏi định có thể chống đỡ được Bụi mù tung bay Thạch đâm rơi xuống đất Ở tại chỗ Trong trước mắt liền xuất hiện một cây sâu đến mấy ngàn trượng hố sâu Phạm vi mấy vạn năm đều là bị san thành bình liệt. Nội bộ, ông lão cũng không có cảm ứng được người sống khí tức. Chết rồi! Ông lão ánh mắt vẻ ngưng tròn buông lòng Khí tức trên người suy nhược đi. Quang mang lói lên. Lại hóa thành hình người. Nhưng như trước ở liên tục lo ra máu. Ông lão rơi vào thân động bên cạnh. Quý đầu xuống xem. Muốn nhìn một chút đinh nhạc thi thể còn tồn tại không Bất quá sửa theo hắn suy đoán Đinh nhạc cũng có thể thân thể nổ tung thành một mảnh huyết nhục Đầu tiên ông lão trước hết nhìn thấy chính là rơi xuống một bên bất chu ấm Quang mang ẩm u Cái gì có đảo đảo vết tích tồn tại Hiển nhiên bị thương không nhẹ Đối với món trí bảo này Ông lão vẫn là tràn đầy thân thân thể xé Ui năng quá mạnh mẽ So với hắn trường thương còn lợi hại hơn Thu rồi Nhưng không chờ hắn ra tay thu rồi bất chu ấm Thâm đồng bên trong liền có một đảo thánh khiết cực kỳ thánh quang đột nhiên xuất hiện Bá một tiếng rơi vào trên người hắn Để hắn xứng người lại Cái gì Sắc mặt ông lão nhất thời đại biến Pháp lực lưu truyền Muốn sông ra cầm cố Nhưng hiện tại hắn là suy hiếu kỳ Pháp lực vọt một cái Cũng không có phá tan cầm cố Âm Thân động để Phịt một tiếng vang lớn Đại địa nước xa Một bóng người phóng lên trời Ánh mắt băng hàn nhìn ông lão Đinh nhạc bàn tay lớn vung lên Một cái quang mang không ngừng phụt ra Hút vào thiên đao xuất hiện ở trong tay Quang mang ló lên nhân dao chính là trực tiếp chém vào ông lão trong cơ thể. Tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Chưa xong còn tiếp.